Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe tiếp chuyện Đề Thi Đẫm Máu Khoa giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Vậy mình liệu có bị điên hay không? Phương Mộc ngồi dậy Nhìn những ánh đèn mơ hồ trong khu ký túc xá đối diện Cảm thấy cơ thể ấm lên một chút Trước tiên, mày phải ăn một chút gì đi chứ? Phương Mộc tự nói với mình Dù thế nào, mình cũng không đến nhà ăn nữa. Và lấy ra một gói mì tôm lắc lắc cái bình nước. May mà Đỗ Ninh vẫn chưa ném vỡ nó. Nhưng bình nước đã trống rỗng. Phương Mộc cầm nước đứng ở cửa vài giây, dường như hạ quyết tâm lớn mở cửa bước ra ngoài. Có một cái gì đó rơi xuống chân. Phương Mộc nhặt lên nhìn. Thì ra, đó là một lá thư. Phương Mộc nhìn sang hai bên, hành lang tĩnh mịch. Không có lấy một bóng người Phương Mộc ngồi xuống giường Lôi từ trong phong thư ra một tờ giấy Trên đó là bút tích của Đặng Lâm Nguyệt Phương Mộc thân yêu Xin cho phép em lần cuối cùng gọi anh như vậy Cũng xin anh tin rằng Khi em gọi anh như thế này Thì em đang yêu anh Có lẽ tình yêu này sẽ tan biến dần theo thời gian Nhưng em tin rằng ít nhất Lúc em viết bức thư này Em vẫn yêu anh Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã đang trên đường trở về nhà. Anh đừng thử đi tìm em. Có lẽ đây cũng chỉ là vọng tưởng của một mình em thôi. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm em sau khi em rời khỏi đây. Trong khoảng thời gian ngắn, em sẽ không trở lại ngôi trường này. Các thủ tục xin tạm nghỉ. Em đã ủy thác cho người nhà làm xong cả rồi. Có lẽ anh sẽ hoán hận em nhỉ? Oán hận là em không chào từ biệt, oán hận sự nhát gan và nhu nhược của em. Em chỉ là một cô gái bình thường, khao khát được bảo vệ, mong ước có được những ngày tháng lãng mạn và yên bình. Trong khoảnh khắc anh cứu em ở trong nhà thi đấu, em đã yêu anh, giống như những nàng công chúa được chàng hoàng tử cứu nạn. Em không hề chọn lựa, mà đã yêu anh luôn. Thế nhưng, em đã biết anh không phải là chàng hoàng tử của em. Còn em cũng không được dũng cảm và kiên cường giống như em vẫn tưởng. Sáng hôm qua, em đã tận mắt chứng kiến mọi việc xảy ra ở bể bơi, khi cuối cùng anh cũng nói ra cái bí mật đó. Phản ứng đầu tiên của em là sợ hãi. Em không đủ dũng khí để chạy đến ôm chặt anh, an ủi anh, mà một mình trốn chạy về phẩm. Đúng vậy, em sợ hãi. Còn sợ hãi hơn cả cái đêm ở trong nhà thi đấu. Hung thủ đã ra tay giết hại người bạn gái của bạn thân nhất của anh. Người tiếp theo có lẽ chính là em. Đợi chết còn đáng sợ hơn cả cái chết. Bây giờ em hiểu được hàm nghĩa của câu nói ấy. Vì sao hắn muốn giết anh? Vì sao muốn giết hại bao nhiêu người như vậy? Những câu hỏi này anh không chịu nói cho em biết. Giờ đây đối với em mà nói cũng không còn quan trọng nữa rồi. Em chọn lựa cách trốn chạy khỏi đây, mặc dù em đã từng cho rằng mình có đủ dũng khí ở bên anh đối mặt với tất cả mọi tử thách. Thế nhưng, khi cái chết lại kề cận một cách quá chân thực ngay bên cạnh em, em vẫn lựa chọn cách làm giống như bất kỳ một cô gái bình thường nào. Xin hãy tha thứ cho em, tha thứ cho em, một cô gái hết sức bình thường vẫn luôn đánh giá mình rất cao, có lẽ anh chưa từng yêu em. Lúc này đây em thực sự hy vọng anh chưa từng yêu em, như vậy sẽ tốt cho cả anh và em. Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh. Đặng Lâm Nguyệt, ngày 25 tháng 12 năm 2002 Thư rất ngắn, nhưng Phương Mộc phải đọc mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Cõi lòng giống như dòng nước đã chết. Đột nhiên bỗng cảm thấy lạnh lẽo chưa từng có, nhưng Phương Mộc lại bật cười. Tốt, tốt lắm. Cuối cùng lại là một mình tôi. Có lẽ từ trước đến giờ đều chỉ có một mình tôi. Nạn nhân tên Trần Giao, nữ, 23 tuổi, nguyên quán, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Nghiên cứu sinh chuyên ngành tiếng Anh, khóa 201, học viện ngoại ngữ, trường đại học G. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nghẹt thở, không khí có lẽ là một sợi dây thực. Màng trinh của nạn nhân đã bị rách từ lâu, tối đó không thấy dấu vết phát sinh quan hệ tình dục. Kết hợp với kết Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net